các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình Havala, lại là mình MC Gia Hân đây. Ngày hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một bộ truyện ngôn tình rất là thú vị, kể về cô gái Kỳ Văn Tĩnh, cô vì sợ ý làm vỡ khối ngọc bội mà thôi, bất quá cô lao động lấy tiền vồi thường lại là được rồi. Cứ gì tên yêu ma này lại ép buộc cô ký giấy bán mình? Cô cực khổ hầu hạ, chịu đừng bị tên ác ma chèn ép đầy đoạ suốt 7 năm. Dễ gì để hắn ta lại có cơ hội tiếp tục làm lại những chuyện bị ổ như vậy chứ? Hắn bảo cô lưu số điện thoại. Ok nha, cô lưu. Chỉ có điều đó là số giả. Rồi cô sẽ chạy thật ra. Vậy mà, đáng thương cho cô, mới được giăm 3 ngày lại bị hắn túm về. Không biết là cuộc đời của cô rồi sẽ đi về đâu đây? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc của MC Gia Hân nhé. Kỷ Văn Tĩnh ở trong công ty công tác được 2 năm, từ xưa đến giờ lúc nào cũng cẩn thận hoàn thành công việc được giao, lại càng không gây xích mích với ai. Không biết đại boss làm thế nào mà lúc tan tầm hôm nay, thư ký của boss gọi điện thoại nội tuyến nói với cô là "Kỷ tiểu thư, mời cô chuẩn bị một chút, tối nay tổng giám đốc muốn mời cô ăn cơm." Mang theo lo lắng cùng nghi hoặc, Cô nơm nớp lo sợ theo Tề Thiên Hoàng xuất hiện ở cái tầng cao nhất của khách sạn 5 sao. Xin hỏi Tổng Giám Đốc, tôi công tác có phạm vào sai lầm gì hoặc là có chỗ nào khiến ngài không hoài lòng? Ngài cứ khiển trách, tôi sẽ cố gắng sửa lại. Bộ dáng khẩn trương của cô làm Tề Thiên Hoàng tươi cười càng sâu. Kể từ thư quá lo lắng rồi. Tôi đã quan sát cô rất lâu. Cô không thích làm nổi bật, làm việc lại đâu vào đấy. Các đồng sự cũng rất hoan nghênh cô. "Trần Nhan hôm nay tôi mời cô ăn cơm, đơn giản là muốn cùng cô giao dịch." Ông ta nhấm nháp thêm mấy ngụm rượu, trên mặt nổi lên một nụ cười tà ác, đồng thời khinh thân về phía trước. "Là tình nhân của anh đi, muốn điều kiện gì, em cứ nói." "Tịnh, tình nhân?" Kỷ Văn Tĩnh bị lời ông ta nói dọa ngốc ở tại chỗ. "Có ai ra đây nói cho cô biết, hôm nay có đúng là ngày cá tháng tư hay không?" Đại boss năm nay trên dưới cũng khoảng 40 tuổi, ông ta muốn cô làm tình nhân của ông ta. "Tổng, tổng." Ngón trỏ thon dài lướt nhẹ qua môi cô. "Tốt nhất đừng cho anh nghe được hai chữ cự tuyệt. Anh có một tật xấu, nếu không chiếm được cái gì mình muốn, anh sẽ không cam lòng. Hy vọng em cũng đừng nghĩ nhiều. Anh chọn em làm tình nhân, lý do rất đơn giản. Thứ nhất, em trước mắt chưa có bạn trai. Thứ hai, Nào, anh đoán không sai. Em hẳn còn là xử nữ. Nói đến chỗ này, ông ta cười càng thêm tà mị. Một cô gái đến 28 tuổi vẫn còn là tấm thân xử nữ, điều này đối với anh mà nói rất có tính khiêu khích. Dù sao trong xã hội hiện nay, nếu muốn nhúng chàm xử nữ thì cũng không khó, nhưng đa số thì vẫn còn nhỏ. Một xử nữ 28 tuổi, tựa hồ đã thành thần thoại. Nghe đến đây, máu của Kỳ Văn Tĩnh cơ hồ chạy lên đỉnh đầu, thành ra này, Trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì mà dáng đưa ra yêu cầu này. Ghê tởm hơn là lúc nãy ông ta còn nói rõ ràng là muốn tìm sỉ nữ, quả thật đúng là cầm thú. Nhưng ông ta trông quê cũng là tổng trưởng của mình, cho dù trong lòng đã thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà ông ta rồi, nhưng rốt sao mình cũng là một viên chức nhỏ, làm sao dám làm càn. Thật xin lỗi, tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi không có khả năng đảm nhiệm chuyện này. Cho dù trước mắt tôi không có bạn trai, Nhưng đạo đức truyền thống Trung Quốc, tôi cũng hiểu được thế nào là trong sạch. Tề Thiên Hoàn sơ lướt rượu lên lắc lắc thưởng thức chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, nét anh tuấn trên mặt lóe lên ý đùa cợt. "À, đạo đức truyền thống." Những lời này nghe thật buồn cười. "Cho dù nghe buồn cười, nhưng tôi cũng sẽ không vì ai mà thay đổi nguyên tắc làm người." Sự cười tuyệt của cô làm ông ta cảm thấy bị sỉ nhục. "Kỷ tiểu thư, hy vọng cô hiểu rõ thân phận của mình." Có thể được tề thiên hoàn tôi chọn là cô đời trước đã tu luyện phúc phận, cô đừng giượng mời không uống lại thích uống rượu phạt. Má thấy ông ta thay đổi thái độ cương ngạnh, Kỷ Văn Tính thở dài cắn răng nói: "Thật có lỗi, cho dù đắc tội với ngài, đề nghị này tôi không thể chấp nhận. Sáng mai tôi sẽ đem đơn từ trước giao cho văn phòng ngài." Cô nghĩ cô rời đi rồi thì tôi không làm gì được cô sao? Cô quá xem thường ảnh hưởng của tôi rồi, Kỷ tiểu thư à. Tốt Nếu cô không sợ mình ở Hồng Kông không nơi sinh sống, cứ việc tạm thời dưới cương vị công tác thử xem. Mời ngài không cần quá mức. Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn, làm tình nhân của tôi hoặc là vĩnh viễn cuốn khỏi Hồng Kông. Không nghĩ tới, khách sạn cao cấp năm sao, còn nghe được lời thoại buồn nôn này, là tôi đi nhầm chỗ sao, hay là có người mượn rượu giả điên? Một giọng nam trầm thấp từ tính ở phía sau Kỷ Văn Tính vang lên chen ngang hai người đang tranh chấp, bỗng dưng một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. "Nếu là về sau, tôi không ngại giúp tiên sinh này thanh tĩnh một chút đâu." Tại Thiên Hoàn ngẩng đầu nhìn lên, đánh giá nam nhân trước mặt, giọng nói này xa lạ lại có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời lại không nhớ là ai. Còn Kỷ Văn Tính đang kích động thì lâm vào tình trạng tạm thời ngừng thở. Đầu tiên anh tằm mắt của cô nhìn đôi giày da dưới đất, rồi từ từ nhìn lên. Tể Thiên Hoàn tức giận, tự dưng giữa đường nhảy ra một tên trình giảu kim. "Cậu là ai?" Anh hơi hơi cười lạnh, bàn tay to tiếp tục nhẹ nhàng đặt lên cái gáy trắng nõn của Kỷ Văn Tĩnh, giọng nói âm trầm mang theo vài phần khủng bố. "Tôi là chủ nhân của cô gái này, cho nên, trước khi ông yêu cầu cô ấy làm tình nhân của ông, thì ông nên xin phép tôi. Nhưng đáng tiếc, ông đã phạm vào kiêng kỵ của tôi." bốp, một quyền cực mạnh lấy tốc độ sét đánh đánh vào mặt Tề Thiên Hoàn, ông ta ôm mặt té vào bàn, ngã xuống đất kinh động toàn bộ nhà ăn. Kỷ Văn Tính lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, "Trời ạ, có ai lại nói cho cô tất cả chuyện này không phải là sự thật không? Nam nhân làm cho cô liên tục gặp ác mộng, Tư Thánh Nam, anh ta về nước rồi sao?" Tư Thánh Nam giống như con quỷ không biết từ đâu nhảy ra sau lưng cô, hùng hùng hang hăng dáng cho lãnh đạo của cô liên tiếp mấy quyền. Tẩu tệ thiên hoạn thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, may mắn lúc đó bảo an khách sạn chạy đến lôi anh ta ra, mới tránh cho một màn bi kịch chỉnh diễn. Lộc gần đi, anh nắm lấy cánh tay cô, ngạo mạn nhìn tệ thiên hoạn nói: "Tôi có muốn nhìn xem, lực ảnh hưởng của ông có bao nhiêu lớn. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Thánh Lôi sẽ mượn cô gái này, mọi người có thể chờ xem." Lúc anh ta nói ra bốn chữ tập đoàn Thánh Lôi, Tiêu Thiên Hoàn rõ ràng bị dọa hoảng, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang tái nhợt, nhưng mà Tô Thánh Nam bá đạo hơi sức đâu ra để ý ông ta phản ứng thế nào. Nắm tay rát cô một đường la ra khỏi khách sạn. "Kỷ Văn Tính, cô có phải là ngốc rồi hay không? Bị cái tên sắc lang đó khi dễ như vậy mà không phản kích gì?" Vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị người khác khiển trách, cổ tay lại bị nhéo đau, Kỷ Văn Tính thực sự là vừa tức vừa ủy khuất. Anh nghĩ rằng tôi muốn xảy ra chuyện như vậy lắm sao? Tôi đã nói muốn rời khỏi cơn vị công tác rồi. Ai biết ông ta còn không chịu buông tha tôi. Cô xa xa cổ tay cho bắt đầu, khóe mắt không tự nhiên liếc anh. Anh không phải đi Mỹ du học sao? Sao đột nhiên quay về Hồng Kông? Trên thực tế cô muốn nói là vì sao anh không trực tiếp ở Mỹ sinh lão bệnh tử ở bên đó luôn đi? Tốt nhất là đời này không bao giờ xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Chỉ tiếc là cô không có cái can đảm đó. Tôi chỉ đi Mỹ du học Học xong, đương nhiên phải trở về nước để kế thừa gia nghiệp. Lâm Bảo như không nhìn thấy đáy mắt hy vọng chân thành của cô, anh cố ý nói, "Văn Tĩnh, lão bạn hữu nhiều năm không gặp, tôi đoán cô nhất định là rất nhớ tôi đi. Hơn nữa, lúc nãy ở khách sạn, tôi vừa mới cứu cô ra khỏi móng vuốt của lão Xắc Lang kia, xét về tình về lý, cô có phải là nên mời tôi một bữa hay không?" "Tôi mời anh?" Cô bất mãn khẽ nói, cảm giác đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một đám mây đen. "Thật xin lỗi, tư thiếu gia, tôi nghĩ hai chúng ta không tính là rất quen thuộc. Hơn nữa, tôi vừa mới nhớ, mình còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm. Cho nên, uh, cái người dã man này, làm chi mà dùng sức nắm cổ tay của tôi? Anh rốt cuộc là muốn dẫn tôi đi đâu?" Hình tượng thuộc nữ cô duy trì 6 năm, nay vì tư thánh nam xuất hiện mà biến mất không thấy bóng dáng. 20 phút sau, Chiếc xe thể tháp poster siêu phong cách của tư đại thiếu gia mang cô đến một nhà ăn trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Năm nhân này mới về nước không bao lâu, lại biết cái nơi chém cắt cổ thế này không biết. Vừa ngồi vào chỗ mình không bao lâu, anh ta liền lấy menu gọi bàn thức ăn. Cà phê loại quý nhất, cơm gọi phần tốt nhất, hại cô đau lòng một ven. Sợ anh hướng lên, gọi thêm nữa sẽ hại cô phá sản. Tư Thánh Nam năm nay mới 24 tuổi nhưng đã là nhân vật truyền kỳ trong thương giới. Ai không những có so thể hiền hách mà còn có dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế, ngay cả đầu óc cũng siêu cấp thông minh. Chẳng qua, nhân vật chuyên kỳ này đối với sinh mệnh của Kỷ Văn Tính mà nói, thì anh đích thực là một con ác ma. Nhìn anh một bộ dáng lang thôn hổ yết, Kỷ Văn Tính nhịn không được nhíu mày. Anh rốt cuộc là bao nhiêu ngày chưa ăn rồi, bị người nào ngược đãi mà thành cái dạng này đây? Từ Thánh Nam đang vùi đầu ăn cơm bò giang với hột tiêu, không quên uống nước cho bớt cay. Tôi mới từ Mỹ về, liền nhận được một hợp đồng lớn, tuần trước đi Nhật Bản ký hợp đồng, hôm nay mới về Hồng Kông. Vừa xuống sân bay, đã bị bằng hữu hẹn đi ăn cơm. Chỉ tiếc là mà ông ngồi còn chưa nóng ghế, chật nghe thấy có một tên sắc làng muốn bao nuôi một nữ nhân ngu ngốc nào đó làm tình nhân. Tôi tò mò đánh giá xem, nữ nhân sắp tăng trức lên làm tình nhân của lá bản đẹp xấu thế nào. Kết quả phát hiện là cô. Cái đó thật đúng là bất hạnh. Cô nói cái gì? Ha? Kể Văn Tính vội vàng cười gượng. Tôi nói là nếu anh đói bụng thì cứ ăn nhiều thêm một chút, vốn ba như vậy chắc là mệt chết rồi. Ăn xong nhanh về nhà ngủ đi, tinh thần tốt công tác mới hiệu quả. Tốt nhất là ngủ dậy quên tôi là ai luôn đi, từ nay về sau không cần đến trêu chọc tôi nữa. Từ Thánh Nam ăn no rồi, hướng thố nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mọi người đều nói nữ nhân rất dễ thay đổi, chúng ta 6 năm không gặt, sao cô vẫn không có gì khác hết? Không thành thục cũng không quyến rũ, nữ nhân 28 tuổi sao lại còn giống như một chén cháo lãng ăn sáng không gia vị gì vậy. Nghe thấy anh ta hình dung như vậy, Kỷ Văn Tính thật muốn đập một quyền vào đầu anh ta. Người này vĩnh viễn không biết cái gì kêu là khen tặng nịnh hót hết, cô cũng có tự tôn mà. Cháo đạm bạc ăn dù sao cũng tốt hơn là cao lương mỹ vị. Văn Tính, tôi thấy rất kỳ quái. 6 năm trước tôi xuất ngoại, rồi sau đó cũng không liên lạc được gì với cô. Số điện thoại nhà cô không gọi được, gửi email thì chưa bao giờ trả lời, ngay cả MSN cô tự hồ cũng lâu rồi không có lên. Có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?" Liên tiếp bị anh truy hỏi, cô không biết làm sao, đành bưng ly cà phê lên lấp liếm. "Hả? Điện thoại không gọi được là vì đường dẫn bị trục trặc nên đổi số. Gửi email không trả lời là vì, là vì tôi đã quên bác. Email anh gửi tới, tôi còn chưa được nhìn thì làm sao mà trả lời được?" Về phần MSN thì tôi đã nhiều năm rồi không chơi. Cô thuận miệng nói dối, tuyệt đối không nói cho anh biết cô là cố ý trốn anh. Lúc hai người hơn 10 tuổi xu xao kết nghĩa duyên, cuộc sống của cô từ ngày gặp anh phải dùng bốn chữ nước sôi lửa bỏng mới hình dung được. Thật vất vả mới đợi được đến lúc anh đi Mỹ du học. Lúc đó chuyện đầu tiên cô làm là đốt pháo ăn mừng, chuyện thứ hai chính là cùng anh cắt đứt tất cả liên hệ. Cô là người mạnh khổ. Nam cô 10 tuổi, ba mẹ ly dị, lão ba đánh bạc thành tánh, sau khi ly hôn liền qua luôn ma cao rất ít khi trở về. Lão mẹ ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp vội vàng tái giá, đem cô quang cho gia gia nuôi dưỡng. Gia gia cô là người chăm sóc hoa cho một gia đình giàu có. Hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, cho dù có lúc khốn khổ nhưng rất ấm áp. Mãi cho đến một ngày, cô như thường lệ đến đưa tiễn lời cho gia gia, vì chạy quá nhanh, bất hạnh đụng trúng một người Aiza, một tiểu nam hài bị cô đụng vào đang té dưới đất, mà cái khối bảo sắc lục ngọc mà cậu ta vừa cầm trên tay, vèo một cái bay qua đầu, thẳng tắp bay về một chỗ khác, sau đó lừng lẫy hy sinh các thành hai mảnh. "Thật xin lỗi, Tư tiểu gia, tôi không phải cố ý." Kỷ Văn Tính ôm tuyển lời trong lòng, gặp tình huống như vậy hoảng sợ luôn miệng giải thích. Tư Thánh Nam bị té ngã trên đá cẩm thạch chậm rãi đứng lên. Tuy rằng năm ấy mới 12 tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén của anh đã làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cô đánh nát ngọc của tôi. Anh thật không khách hí trường mắt cô. Thật xin lỗi. Cô xoay người giải thích. Bồi. Anh hai tay khoanh trước ngực một bộ dáng cao cao tài thưởng. Bao, bao nhiêu tiền? Kỳ văn tĩnh ôm tiền lợi, rất cẩn thận dò hỏi. Một chiếc xe thể thao, cùng với hai căn biệt thử, tính theo Mỹ Kim là khoảng 800 ngàn đô. Ba ngày sau, đem tiền bồi thường vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ không so đo cùng cô. Nói xong, anh Thuần Thục lấy ra một tờ giấy tiền lợi, xót xót viết xuống vài chữ dòng bay phụng múa, rồi lạnh lùng đem tờ giấy đến trước mặt cô. Nhớ rõ nha, ba ngày sau. Ông trời, đánh con một phát cho tỉnh đi, con đang làm mơ sao? Kỷ văn tính bị dọa đến gần người, hai mắt mở to, miệng há ra muốn rớt cẩn. Tám trăm ngàn đô. Xem cơ bộ dáng vị dọa góc, anh nhíu mày. "Như thế nào?" Không trả lời, lùi bả vai, cô giật ai oán gật đầu. Cho dù anh cao hơn cô một cái đầu nhưng lại nhỏ hơn cô 3 tuổi, vậy mà nhìn bộ dáng của anh thoạt nhìn tràn ngập sắc thái địa ngục, rất là khủng bố. Tô Thành Nam khinh thường nhếch môi cười lạnh. "Người nghèo quả nhiên là người nghèo, ngay cả hai căn biệt thự cùng một chiếc xe thể thao cũng dạ người nghĩ làm là con số thiên văn. Cái tên tiểu hài tử chết tiệt này." Kỷ Văn Tính thật muốn nhào tới đập cho tên tiểu tử này một trận, nhưng cô không có can đảm đó, vì người ta là đại thiếu gia con nhà giàu, mà cô chỉ là cháu gái một ông lão làm vườn. "Thật xin lỗi, tôi có thể chọn phương thức bồi thường khác được không?" Cô ngập ngừng nói. "Phương thức bồi thường khác?" Anh thật ngẩng mặt vỗ về cái cằm của mình, làm như rất trầm tư, mắt to vòng vo vò qua lại 4-5 lần, còn lóng lánh ra ánh sáng ác ma rất rõ ràng. "Xoát, xoát, xoát." Anh lại xé một tờ giấy, sau đó bay tới trước mặt Kỷ Văn Tĩnh, là cái khế ước bán mình buồn cười. "Nhà, trời ạ, cái đó thật là cái khế ước bán mình, chết tiệt." Cô kinh ngạc muốn kháng nghị, nhưng anh lại lười biếng lắc đầu, ban cho cô một cái cười lạnh. "Tôi đề nghị, cô ngoan ngoãn ký tên lên cái khế ước bán mình này đi. Nếu không, tôi đảm bảo, cam đoan, ngày mai, gia gia cô sẽ không trở thành một phần tử trong đám tân cơ tốt nghiệp đâu." Kỳ Văn Tính tròn tròn mắt. Tiểu quỷ này, kiếp trước chắc là tuyệt thế đại ma đầu. Ngày kế tiếp, cô trở thành món đồ chơi của anh, mỗi ngày tan học còn phải giúp anh làm hết những bài tập đau đầu. Anh vô cùng áp độc chiếm lấy tiền tiêu vặt của cô, sau đó uy hiếp cô mời anh đi ăn các loại ăn vặt. Mỗi khi anh bị nữ sinh trong trường cuốn lấy sắp hỏng hết sức, anh sẽ đem cô hóa trang thành bộ dáng vô cùng khó coi, rồi lôi đến trước mặt những em cái này nói anh thích xấu nữ chứ không thích mỹ nữ. Nửa đêm anh ngủ không được sẽ gọi điện đến nhà cô, mạnh lạnh cô vội anh ra ngoài ngắm sao, mặc kệ cô ngày mai có đi học hay không. Anh thích lên mạng chơi game online, cô phải bồi anh cùng nhau đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm. Anh mệt nhọc có thể vô vô ngủ nhiều, còn cô phải ngồi một mình canh giữ trước máy tính trờ quái ra đánh nó để giành điểm cho chủ nhân. Ai, cuộc sống thật là chân chó. Cô có bạn trai, anh giống như quỷ ám cô, làm rối tung tất cả. Hơn nữa còn rất không cách khí tuyên bố cô đã có bạn trai. Anh là muốn thế nào đây? Cô bị tên hỗn đản này tra tấn suốt 7 năm, sau đó ác quỷ rốt cuộc cũng bị người nhà tống đến Mỹ du học. Anh chân trước vừa mới đi, cô đau lưng lập tức lấy điện thoại ra ra rỡ xuống. Còn cuốn quyết cuốn lấy ra ra đã muốn về hưu, đóng gói chuyển nhà. Đoàn tuyệt hết thảy, đường dây ống dẫn mà anh có thể tìm được. Chỉ sợ tên tiểu quỷ kia, đột nhiên một ngày nào đó thần kinh chạm mạch, quay về Hồng Kông, lại chạy đến tra tấn cô thì khổ. Anh là khắc tinh của cô, đời này kiếp này, người cô không muốn gặp nhất chính là anh. Từ Thánh Nam, rang. Đột nhiên di động ở đầu giường vang lên, cô vội vàng cầm điện thoại lên, đó là một giãi số xa lạ. Vở máy bắt máy đã 11 tiếng khảo test giống như phát ra từ địa ngục dọa sợ. "Kỳ Văn Tĩnh, cô thật lớn gan, dám dùng số điện thoại giả cùng địa chỉ giả cà tôi." Cô bị dọa đem điện thoại ra xa tới nửa mét. "Trời ạ, anh làm sao biết được số điện thoại của cô? Hơn nữa, số điện thoại giả cùng địa chỉ giả cô lừa dối anh mới có 3 ngày mà, anh đã tra ra được số điện thoại di động của cô, người này cũng quá thần thông quảng đại đi." "Cô có nghe tôi nói chuyện hay không?" "Không phải, muốn cô thứ hai đến Thánh Lôi Hưởng ứng lệnh triệu tập sao? Tôi chờ cô suốt 2 ngày, cô ăn gan hổ mật gấu sao mà cả tôi cũng dám lừa hả? Hại tôi giống như ngu ngốc, điên cuồng có cái giấy số giả kia." "Tự, tự thiếu gia, anh có thể bình tĩnh một chút được không? Trên thực tế, tuy rằng tôi hiện tại thất nghiệp ở nhà, nhưng đối với anh, hình như từ đầu tới cuối cũng không có đồng ý đi Thánh Lôi hưởng ứng lệnh triệu tập mà." "Tôi không muốn nghe nhiều như vậy." "Em chắc mày ra sáng hôm nay, tôi còn không thấy người tới, cô cứ tự giải quyết tốt cho tôi." Cạch. Không đợi cô trả lời, anh đã thu bảo đem điện thoại cắt đứt. "Vì sao cô xấu số như vậy? Vì sao cô gặp được khắc tinh đáng ghét như thế này?" Nhưng lấy hiểu biết của mình về Tư Thánh Nam, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời anh ta nói, anh ta tuyệt đối có thể cầm thuốc nổ chạy tới nhà cô, đem đại môn anh tạc không còn một mống. Lô Cô chạy một hơi đến đại sảnh của Thánh Lôi, đã là 9 giờ 45 phút. Là thị lực của tôi xuất hiện vấn đề hay sao? Đây chẳng phải là nữ nhi thân sinh của mẹ kế hay sao? Kỷ Văn Tĩnh. Đang lúc Kỷ Văn Tĩnh vừa hòng học chạy đến, một giọng nói đùa cợt từ sau lưng cô truyền đến. Cô kỳ quái quay đầu nhìn lại, liền thấy Mã Nana đang ôm một chồng hồ sơ đi lại đây. Nhìn thấy Mã Nana, Kỷ Văn Tĩnh theo thói quen muốn tránh vì quan hệ của lão mẹ Mã Nana mỗi lần nhìn thấy cô đều ác ôn chảo vúng, bản thân mình không phải là người thích tranh cãi, không thể chêu vào cô ta, mình trốn đi cũng có thể chứ. Lễ phép hướng Mã Nana gật đầu, cô tính chạy nhanh đến văn phòng để báo danh, trời biết nếu cô đến muộn, Tư đại thiếu gia không biết sẽ nghĩ ra cái chủ ý quái gở nào để trỉnh cô nữa. Đáng tiếc Mã Nana hình như không muốn buông tha cô, cô ta cố ý đến che trước mặt Kỷ Văn Tĩnh, trên cao nhìn xuống cô. Mày làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tôi đến hưởng ứng lệnh Triệu Tập. Buồn bực, nếu Mã Nana cũng công tác trong này, như vậy đối với cô mà nói, công tác ở Thánh Lôi đúng là một điểm xấu. Hưởng ứng lệnh Triệu Tập, giống như nghe được một câu chuyện cười, Mã Nana chế nhạo nói, "Là tính sắc của tôi cũng xuất hiện vấn đề sao? Loại hạ đẳng giống như mày cũng dám đến nơi cao cấp thế này để hưởng ứng lệnh Triệu Tập sao?" Thật có lỗi, loại hạ đẳng giống như tôi đây, không lâu sau sẽ cùng Mã tiểu thư xa hoa trở thành đồng sự." Kỷ Văn Tĩnh lễ phép cười, ra người muốn đi đến chỗ thang máy. "Xem ra tôi nên cảnh cáo lão mẹ của mày một chút, kêu bà ta phải quản giáo con cái kia một chút, đừng để lão mẹ không biết điều rồi sinh ra con gái cũng không biết điều." "Thật xin lỗi, lung tôi ở trường đã quên lão sơ dậy, người thượng đẳng cùng người hạ đẳng khác nhau như thế nào rồi?" Chờ tôi có thời gian sẽ đi tìm chuyên gia hỏi một tí, xem loại hạ đẳng giống như tôi nên xuất hiện ở nơi nào, rốt cuộc mới hợp. Mặt khác, cảm ơn lời khuyên của Mã tiểu thư cho tôi. Tái kiến. Kỷ Văn Tính xoay người muốn đi thì nhìn thấy Tư Thánh Nam đứng trước thang máy, hai tay vây ngực, một bộ dáng bất cần đời xem náo nhiệt. Thuận tiện tay anh còn chỉ chỉ vào cái cổ tay của mình, một cái đồng hồ Rolex quý báu hiện ra. Cô theo bản năng quay lại nhìn đồng hồ của anh. Ông trời đã 10 giờ 7 phút rồi Mã nà nà đáng thật Nếu hôm nay cô bị nam nhân này chỉnh nữa Cô thề tuyệt đối sẽ chạy đi mua thuốc sổ mạnh nhất Nhét vào miệng của cô ta Làm cho cô ta sổ mà chết Mã nà nà cũng không thấy tư thánh nam xuất hiện Cô ta gắt cao đi theo sau kỷ văn tĩnh Ngôn ngữ át độc lại phun ra Họ kỷ Đến tưởng rằng Mày bày ra bộ dạng vô tranh Thì tao sẽ kính trọng mày Mẹ mày là con tiện phụ Cho nên dòng máu chảy trong cơ thể mày Cũng không phải cái thứ gì tốt Tao cảm thấy nhục nhã tay mày đấy Đáng chết Nếu con nhà này không buôn ta cho cô Cô thật lo lắng Mình sẽ dùng cái túi sách này làm vũ khí đánh người mất Mã Nana còn muốn mở miệng chửi tiếp Lúc này mắt cô ta đột nhiên sáng người Phát hiện tư thánh nam tồn tại Tổng giám đốc Sơ Man Tư thánh nam hai tay Thủy Trung vây quanh ngực Nhìn cô ta hỏi Hình như tôi nghe thấy có tiếng người cãi nhau Sao thế này Là như vậy, Tổng Giám Đốc, con nhà này luôn miệng nói cô ra từ Thánh Lôi hưởng ứng lệnh triệu tật, nhưng mà ngài biết không, bàn cấp của cô ta chỉ mới tới chuyên khoa, làm sao có thể xứng đáng tiến vào đại môn của Thánh Lôi, không biết là người chủ khảo nào mắt bị mù đem cô ta tuyển vào. Nghe đến đó, Kỳ Văn Tĩnh lần đầu tiên đồng tình với mã Na Na, chủ khảo mắt bị mù, <cười> dùng từ này hình dung có phải là có hơi quá chuẩn xác không? Cô vụng trộm lén nhìn Tư Thánh Nam một cái, cảm thấy thật hưng phấn. Trái lại khuôn mặt tuấn tú của Tư Thánh Nam trở nên cực kỳ đáng sợ. Mặt anh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mã Nana đang nói thao thao bất tuyệt. "Thật có lỗi, ta đứt ngôn từ giẫm đạp của cô một chút." Giọng nói lạnh khốc thành công làm Mã Nana ngậm miệng lại. "Tôi cảm thấy thể lực của mình tới bây giờ là bình thường, không biết chủ nhiệm Mã thế nào mà nói mắt tôi xuất hiện vấn đề. Vì sao nói mắt tôi bị mù?" Tôi nào dám nói ngài mắt bị mồ, tôi là nói vị chủ khảo đi tuyển nữ nhân kia mà. Giống như phát hiện được cái xì đó, cô ta đột nhiên há to miệng, khuôn mặt không thể tin trừng mắt nhìn Tư Thánh Nam, mặt lúc này đã thối đến mức xoạng rồi. "Ha, chẳng lẽ tổng giám đốc chính là vị chủ khảo đó?" Thật bất hạnh, đến bây giờ cô mới ý thức được điều này. Anh ta tao nhã vỗ về cằm của mình. "Để tôi suy nghĩ một chút." công nhân viên lại dám can đảm mạo phạm thủ trưởng, tôi phải trừng phạt thế nào đây? Tổng giám đốc, cuốn gói cút khỏi công ty. Không cần, Mã Nana bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt. Trừng phạt như vậy quả thực có chút quá tàn nhẫn. Sở sao, Mã tiểu thư chẳng qua là mắng tôi là người mù mà thôi. Thái độ của Tư Thánh Nam giống như một con mèo bắt được con chuột, không ăn nó ngay mà bắt đầu vờn nó, làm cho nó đến lúc mệt Cậu xin tha thứ mấy tôi. Anh tiếp tục giả bộ trầm gâm. Hay là tôi tạm thời đem chủ nhiệm mã giáng năm cấp thôi, đến phòng vệ sinh a san làm việc đi. Cái gì? Màng tai suýt nữa bị tiếng thét chói tai của Mã Nana đâm thủng, Kỳ Văn Tính không thể tin, nhìn Tư Thánh Nam, anh làm thế này là đang giúp cô hết giận sao? Chấp hành ngay ngày hôm nay, nếu Mã tiểu thư cảm thấy không hài lòng, có thể đến từ trước ngày Nếu lúc đó, cô sẽ không được hưởng bất kỳ trợ phí thất nghiệp chút nào cả. Tôi công phục, tổng giám đốc. Tôi chỉ là nhầm vào nữ nhân họ Kỳ này một chút mà thôi. Chẳng lẽ không ai nói qua với cô sao? Cô gái họ Kỳ này là tôi tuyển vào. Hả? Từ Thánh Nam đột nhiên vòng tay qua ôm Kỳ Văn Tĩnh kéo vào trong lòng, tay còn lại cũng rất tự nhiên khoát lên vai cô. Nếu cô ấy là do tôi quản thì người duy nhất chỉnh được cô ấy cũng chỉ có tôi thôi. Mã Tiểu Thơ, hiện tại cô có thể đến phòng nhân sự viết đơn từ chức hoặc cũng có thể đến phòng quản lý thông báo, đừng đứng, đứng cản đường đây này, này." Nói xong, Từ Thánh Nam nắm vai của Kỷ Văn Tính xoay người đi vào thang máy của mình, không thèm để ý đến Mã Nana đang khóc không ra nước mắt ở sau lưng. Kỷ Văn Tính nhìn không được từ trong khuỷu tay anh ngẩng đầu ra. Cái đó, ai không thấy là cho trưởng nhiệm ngành đi trả toilet là hơi tàn nhẫn sao? Tôi biết rằng anh làm vậy là giúp cô, nhưng cô thật sự có chút đồng tình với Mã Nana. Ý cô muốn nói là cô tự nguyện thay thế cô ta đi trả toilet phải không? Tư Thế Nam cúi đầu có chút tức giận hỏi. Tôi có nói như vậy sao? Nam nhân này thay đổi thái độ có phải là hơi nhanh không? Uổng công cô mới lúc trước còn tưởng rằng anh là đồng minh của mình. Vậy thì không cần vì cái loại con gái đáng ghét như vậy mà cầu xin. Tư Thế Nam nắm lấy bả vai cô rất chặt, hẳn là đang tức giận lắm đây. Kỳ văn tính là đồ chơi của anh Ngoài anh ra Anh không muốn ai được quyền khi dễ cô hết Hốn chi mã nà na dám nói Cô là cái đồ nữ nhân hạ đẳng Cô ta đáng chết Cho đi trà toilet đã là nhẹ lắm rồi Cô ta vì sao Muốn nhằm vào cô Lúc đứng trong thang máy đi lên Anh hỏi ra nghi vấn trong lòng Lúc biết văn tính cả hai vẫn còn nhỏ Anh chỉ biết cô không có cha mẹ Cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau Sau anh lại đi Mỹ cũng có lúc nghe tin gia gia của cô mất, nhưng lúc ấy anh đã sớm mất liên lạc với cô rồi, lúc đó muốn gọi điện thoại an ủi cô cũng không làm được. Bây giờ nhớ lại, hiểu biết của anh đối với cô cũng không nhiều, chỉ là thích trò cô khi dễ cô, còn có thích làm cho cô lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt mình. Kỷ Văn Thính có chút xấu hổ gục đầu xuống. Tôi có một lão ba thích đánh bạc cùng một lão mẹ ái mộ hư Vinh, lúc tôi 10 tuổi bọn họ ly hôn. Lão ba chạy tới ma cao đánh bạc vài năm mới về một lần Lão mẹ tái giá với ba ba mã nà na Mã nà na chán ghét tôi vì quan hệ của lão mẹ Cô nhốn nhốn vai Thái độ giống như đang tử thuật chuyện người khác Trên thực tế thì mẹ tôi từ sau khi tái giá không có gặp nhau Chỉ có ở tăng lễ của gia gia Bà ta mới mang theo tượng phu tái giá cùng đến tháp hương Lần đó mã nà na cũng có đến Nhưng mà bị lão ba của cô ta áp giải đến Cảm giác một đôi tay to trên vai mình tăng thêm lực đạo, cô tự diễu nở nụ cười. Tôi có một gia đình rất tệ phải không? Xác thực, anh hơi hơi nhún vai thái độ có chút nghiêm túc. Cảm ơn anh vừa rồi giúp tôi. Cô muốn nói làm cho mã nà na đi tròn to lét, tư thánh nam nhíu mày. Còn có anh giúp tôi giải vây. Dòng cười tạ ác của tiểu ác ma lại xuất hiện. Cô muốn cảm tạ tôi, không bằng lấy hành động chứng minh đi. Trong đầu tự nhiên có một tia linh cảm cực kỳ bất an nảy lên, cô khẩn trương hỏi, "Có ý gì?" "Làm ơn, trăm ngàn lần không phải là như cô đang nghĩ nha." "Quả nhiên." "Buổi tối mời tôi ăn cơm đi, tôi muốn đi ăn ở nhà hàng Phú Hào Đông Phương." "Phú, Phú Hào Đông Phương?" Khải Văn Tính rất muốn trực tiếp té xỉu cho anh xem, "Ông trời, nam nhân này vì sao chuyên môn chọn những nơi nổi tiếng nhất Hồng Kông để lấp đầy cái bụng của anh không vậy?" Cô là người nghèo, nào có tiền cho anh tiêu xài như vậy, đau khổ quá đi thôi. Từ Thánh Nam đã ở một nơi bí mật nào đó, phụm trọng quan sát kỹ Văn Tính thật lâu. Từ khi bị anh kéo cổ lôi đến Thánh Lôi đi làm, hơn nữa đảm nhiệm vai trò thư ký tư nhân của anh, anh phát hiện thật ra cô gái này làm việc rất tốt, rất mau thích ứng với hoàn cảnh. Chẳng qua mỗi khi tới giờ ăn cơm trưa, cô đều sống chết ở lại văn phòng không đi. Nói là muốn giảm béo cho nên không ăn trưa, nhưng kỳ lạ là mỗi khi anh ăn trưa trở về lại loáng thoáng người đọc mùi thức ăn rất thơm. Quái dị, thật sự là rất quái dị. Bởi vậy, hôm nay tới gần bữa trưa, anh cố ý đưa cho cô một số tiền lớn, nói cô giúp anh đi mua một bữa trưa đại tiệc. Cô chân trước vừa bước đi, anh chân sau liền chạy tới bàn công tác của cô khám xét cao thấp một lần. Một cái túi màu đỏ hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh tò mò mở ra, phát hiện có một cái cặp lồng. Khi anh mở nắp cặp lồng ra, một mùi thơm đồ ăn lập tức tràn ngập vào mũi anh, có nấm, chân gà, thịt ba chỉ, rau xanh. Đáng giận, cô gái này dám cả gan ăn món ăn ưa thích của anh. Đáng giận hơn là ăn một mình mà không cho anh ăn. Không khách khí ngồi vào cái bàn của Kỳ Văn Tính, anh cầm lấy cái muỗng lên tinh tế nhấm nháp một ngụm. Ngạc. Hương Phi cũng không tệ lắm.